Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục đồng hành một các bạn trong các video chuyện ngôn tình hay hấp dẫn và mới nhất. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong tập truyện số 18 và là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại chuyện của bộ truyện lấy vợ thiên kim kiêu ngạo của bộ truyện ngôn tình tổng tài cực kỳ hay và hấp dẫn cho các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập cuối của bộ truyện này. Màn đêm tối dần Hai người cả ngày chưa ăn uống gì Sau khi tâm trạng căng thẳng được thả lòng Bụng đói của cả hai bắt đầu kêu réo Ngày Tết Quán ăn gần bệnh viện cũng đã đóng cửa Bệnh dạ dày của tạ điển tái phát Bây giờ vẫn chưa ăn được những món kích thích Hoặc không tốt cho tiêu hóa Vì vậy hai người gọi một bữa cháo gà mang đi Chàng trai xách xe bất chấp gió tuyết đi giao cơm Khi rời đi nhận được một phong bao lì xì mừng năm mới Vốn dĩ cậu ta nghĩ Đó là thiệp chúc mừng Bước lên xe đạp điện liền mở ra xem Tìm bị một giấc mau ra ra Ngay ngắm làm cho lào đào Xem trước nữa là té ngã Anh chàng khó hiểu Ngởm đầu nhìn tên bệnh viện Đâu có gì sai đâu ta Với lại tầng vừa rồi cũng đâu phải là qua tâm thần Trong phòng bệnh Giang Trạch sư vừa kiên nhẫn đút cháo cho tạ điện Vừa đồng thời giải thích ngắn gọn cho cô Những gì đã xảy ra hôm nay Cũng như sự hợp tác Và lên kế hoạch giữa anh Và chú tử dương Tất nhiên, anh Lược bỏ qua những phần nguy hiểm trong đó, kiến thức rộng rãi như blogger tạm điện, sau khi nghe thấy một loạt sự sắp xếp, càng nghĩ càng thấy không sợ, không chút tiền đồ mở to hai mắt. Một loạt kế hoạch này, bao gồm các cách thuyết phục trợ lý lưu, sẽ chứng nhận trần đoán tâm thần, cũng như vai trò của chú Tử Sương và chú Thiện trong trận này, thật sự là hoàn toàn chặt chẽ, quá mức tinh vi Cô gần như nghĩ rằng Mình là nữ chính trong bộ phim mưu quyền nào đó Sau khi tạ điệt thưởng thức một lúc lâu Cô vẫn có chút sững sở Nói cách khác Anh thật sự đã lợi dụng internet Để đẩy tin tức ra Biến trợ lý logo thành người của chúng ta Phương pháp này khiến cô cảm thấy không thể tin được Nhưng nghĩ lại Thì quả là tuyệt vời Con người hiện đại Làm sao có thể tránh xa internet Mà trên internet có muôn hình muôn vẻ Các loại thông tin Có thể xuyên thấu suy nghĩ của các nhận thức Của mỗi người 360 độ không góc chết Loại sức mạnh không thể nhìn thấy đó Vô cùng đáng sợ Em nhớ trợ lý Lưu đi theo chu Dịch Cũng mười mấy năm rồi Hơn nữa ba của ông ta lại là trợ lý của ba chu Dịch Nếu đây mà là thời đại cổ đại Có thể nói Lưu Sa là gia thần của chu gia Năm đó Tạ Xuyên cũng đã nghĩ tới việc Có nên mua chuộc trợ lý Lưu hay không Nhưng cuối cùng cũng nghĩ tới nghĩ Lưu ơi Vẫn lo lắng rủi ro quá lớn Sợ rằng sẽ bại lộ Tạm điệt hám miệng Hớp một ngụm cháu gà xé Do người đàn ông đút cho Lầm bẩm cho anh một đánh giá cực cao cha A Dư Chiêu này của anh thật là thông minh Chính là giết người vô hình Gian trạch sư lấy một tờ giấy trên bàn Đầu giường lau khóe miệng cho cô Sau đó đút một thiệt cháu Nguyên nhân cơ bản Là Chu Dịch làm người quá tàn nhẫn Đối xử với cấp dưới cũng vậy Trợ Lê Lư là tâm phúc của ông ta mười mấy năm Nhưng sự sợ hãi đối với ông ta còn lớn hơn ân tình Lần này chu Dịch lại ném cho ông ấy một thứ phong tay như vậy Phỏng tay như vậy Nhưng lại không cho ông ấy đủ sự bảo đảm về mặt tâm lý Chuyện sợ Lê Lư cuối cùng cũng sinh ra nghi kỵ Và ly tâm cũng là khó tránh khỏi Bất quá anh chỉ ở sau lưng thúc đẩy thôi Mặc kệ thế nào Điện đi Chuyện này đến đây kết thúc rồi Sau này sẽ không có làm tổn thương em nữa Người đàn ông nói đến đây Lòng còn sợ hãi mà hít sâu một hơi Anh cúi đầu Nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô trầm giọng nói Anh hứa Lời hứa nặng hơn vàng Đêm tối mênh mông Bông tuyết và mặt đất hôn nhau say đắm Gió cuốn lá rơi Mà anh chưa từng làm cô thất vọng Tạ Điệt chớp chớp mắt Bỗng nhiên tiến lại gần hôn khuôn mặt người đàn ông Về cháo trên miệng còn chưa lo sạch Dính cả lên mặt anh Trước này cô đều biết A Dư của cô gan dạ sáng suốt, thông minh hơn người Nhưng cô vẫn đánh giá thấp anh một cách sai lầm Hóa ra vào năm 22 tuổi đau đớn muốn chết ấy Thời gian đã ban tặng cho Thạc Điền một món quà tuyệt vời nhất Năm năm kể từ khi cô rời đi Người cô yêu đã chiến đấu và nhanh chóng trưởng thành trong khu rừng rộng khốc liệt này Bây giờ đã trở thành sáng vẻ uy phong lẫm liệt như vậy Anh là vua của lãnh thổ Nhưng sẵn sàng trao cho cô một cái ôm mềm mại Dù những móng vuốt sắc nhọn bảo vệ cô trong ngực tạm Điệt rủi những ngón tay mảnh khảnh Xoa xoa gương mặt anh Sau đó nhớ mày Nửa đùa, nửa vui, nửa nghiêm túc nói 3 tháng thì sao ở xanh Thật đúng là không có tặng không nha Sớm biết như vậy Thì lúc trước em nên đối xử thật tốt lây một chút Không phải là ngan ngỗng chú phù Cũng nên là hải sản bào Hải sâm bào ngư ha Cô khịt mũi Ngày thường thì hung dữ Nhiều lúc cười lên lại rất ngọt ngào Đôi mắt cong cong ngoan như một đứa trẻ a dư Cảm ơn anh Dạo này anh có bận việc không Tìm được thời gian chúng ta cùng nhau đi La xa một chuyến đi được không Trước khi hôn mê Cuối cùng cô cũng có một ý niệm Cô chưa muốn chết Cô vẫn chưa cùng anh đi la xa mà Rõ ràng họ đã hẹn nhau từ 5 năm trước Một tháng sau Tại thành phố Bắc Kinh Một bệnh viện tâm thần đã bị đóng cửa Đây là lần thứ năm bác sĩ Trịnh gửi thư khiếu nặng lên phòng giám đốc Giám đốc Cảm xúc của bệnh nhân phòng số 3 cực kỳ táo bạo Cứ muốn sống muốn chết Từ lúc nhập viện đến nay Không chỉ tự gây hại cho bản thân Mà còn làm vài điều dưỡng bị thương Chiều hôm qua tôi và bác sĩ Chu Cùng nhau cho hắn thay lại Kết quả là ban đêm khi sợi dây bị nới lỏng Thì lại phát tác Xuyên chút nữa hắn đã phá nét chứ dừa Hắn còn luôn miệng nói là mình không có bệnh Nó muốn tố cáo chúng ta Có bệnh nhân tâm thần nào mà tự nhận mình bệnh đâu? Tôi thấy hắn là bệnh nhân suy xương, xương tủy, cứ không được. Cái sau bàn làm việc, giám đốc Lưu gần 60 tuổi đang xem xét các bệnh án, mặt không biểu tình, lắng nghe ta tha thao bức tuyệt cú lợi oán giận. Sau khi Ken Nhẫn nghe xong toàn bộ mới nghiêm túc nói, Tiểu chỉnh, cậu mới đi làm được một tháng, số bệnh nhân gặp qua còn hạn chế, ngày thường nên ít nói, để tích lũy được nhiều kinh nghiệm." Làm công việc này của chúng ta Trước tiên phải có tố chất tâm lý thật vững vàng Tình trạng hiện tại của người bệnh thế nào Sau khi bác sĩ Trịnh bị giáo huấn Lập tức sờ sờ mũi và nói Do địch em đang dạng viên Đã không có hiệu quả Tôi vừa mới cho hắn uống thuốc an thần Giám đốc lưu vật đầu gỡ chất kính lão trên mũi xuống trầm tư một lát rồi nói Chuẩn bị một chút Cuối tuần sẽ cho hắn làm phẫu thuật đã lập thể Ngày mai mở một cuộc họp hợi trần Cần nhắc một chút Nên áp dụng phẫu thuật Cắt bỏ 2 khảnh nhân hai bên Hoặc là một bên Ông ta vừa dứt lời Bác sĩ Trịnh liền do dự nói Việc này giám đốc Đối với bệnh nhân tâm thần bình thường Phẫu thuật não nói chung không được thực hiện nhiều Trên lâm sàn hầu như Hết điều trị lượng bằng thuốc Bác sĩ Trịnh còn chưa nói xong đã bị cắt ngang Giám đốc lưu hử lạnh một tiếng Đúng là đối với tình trạng bình thường thì như vậy Nhưng phòng số 3 là bệnh bình thường sao cậu xem qua tài liệu trần bệnh của bác sĩ Tello đi. Hắn bị tâm thần phân liệt khó chữa và rối loạn lưỡng cực, còn có khuynh hướng bạo lực cao và rối loạn nhân cách trong đối xã hội. Người ở phòng số 3 đeo trên ngừa một vài bản án, trong đó có một cô gái vừa mới trưởng thành đã bị hắn ta cưỡng hiếp, ngược đãi, lúc trở về đã cắt cổ tay tự sát, cũng may là được cứu kịp thời nên mới không mất mạng. Giám đốc lưu cao mày, tôi đống giấy lộn xộn trên bàn tìm ra được một ít giấy tờ ném cho bác sĩ Trịnh. Cậu cầm mấy bản luận văn này về xem đi Số liệu chứng minh phẫu thuật Nó rất hiệu quả đối với những bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng Có hình lớn mạo lực cực cao Và tâm lý chống đối xã hội Ông ta vừa nói vừa nâng tay lên xoa xoa Giữa hàng chân mày Với lại người nhà cũng đồng ý Cùng lúc đó tại tỉnh Thanh Hàn Cách 2000km Một chuyến tàu tốc hành từ Bắc Kinh Từ từ dừng lại ở Gagomart Điểm đến của chuyến tàu này là La Sa Tây Tạng Trải qua hơn 20 giờ hành trình Cảm giác mệt mỏi đã làm tan biến sự phấn khích và tươi mới trong mắt hành khách Ngoại trừ tiếng ồn ào của một vài hành khách Đưa tàu xuống tàu di chuyển hành lý Trên toa tàu vô cùng yên tĩnh Một trong những khu vực nằm giường cao cấp trong toa tàu Tạ Điệt ngồi dựa vào đầu giường Nhìn bầu trời xanh thẳng ngoài cửa sổ Rõ ràng là cùng một mảnh bầu trời Nhưng ở những nơi khác nhau Thì lại hiện ra dáng vẻ khác nhau Một đường đến đây Giờ như tạ hoa đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh Làm dần dần mất đi màu xám trên tạp chí Lộ ra nguyên bản diện mạo của bầu trời Cao xa Lại xanh đến thuần khiết Cô nhìn vào không trung trong chốc lát Có chút mắt đau nhức Cầm điện thoại Nokia chơi xếp hình Terris kia Một tháng qua cô vẫn thường xuyên mang chiếc điện thoại này bên người theo thói quen Đi đến đâu cũng không quên cất vườn túi Mở trò chơi ra Âm thanh trong đêm còn chưa kịp tắt Đánh thức người đàn ông đang ngủ trên giường Điệt điên Giang trạch sư nhắm hai mắt ươ tay ôm lấy em tạm biệt hố lên đui cô để đâu rồi giưởng đơn trên tàu rất nhỏ nhé hai người vào cũng không dễ nhưng hai người ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra mặt khác em trước giường còn lại làm chỗ để hành lý sang Trạch sơ nhìn thóa qua màn hình điện thoại của tạm điệt tốc độ tay của cô rất nhanh đầu ngón tay phá giải từng tầng viêm xếp hình trò chơi techi ta bị lấp đầy điện thoại phát sơm thành tích tích vui tai tàu đã khởi hành được một đoạn ngắn Chạy trên đường sát phát ra thật âm len khen Giang trạch dư trở mình nằm ngửa Nhìn trần tàu sáng choang Tại sao chỉ nhấn số 2 Giọng nói của anh rất nhỏ Trong bối cảnh ồn ào này dường như không đáng kể Nhưng vừa dứt lời Liền cảm giác được người trong ngực đang cứng đờ Giang trạch dư cũng không hỏi lại Tạ điệt cứng đờ người đang tiếp tục Chơi game xếp hình che Nhưng lại trở nên thất thần Chưa đẩy 2 phút đã chết Thậm chí trình độ còn không bằng nửa phần tiêu chuẩn bình thường Tạm Điệt đặt điện thoại ở một bên Sau im lặng một hồi Cô nửa đùa nửa thật Em còn tưởng anh sẽ không hỏi chứ Anh thông minh như vậy Cô không muốn dùng lý do tự sức sẹo để biện giải Lúc đó chú tử tuấn có lôi cô vào hầm Lấy điện thoại trong thu xét của cô Sao rồi đẫm lên Tạm Điệt tự biệt trốn thoát Vì thế thừa dịp lúc hắn xoay người chọn rượu vang Cô lấy chiếc Nokia ra Để nhắn tin cầu cứu Phím số 1 Nó sẽ gửi cho A Dư của cô Phím số 2 còn lại sẽ là cảnh sát hàng Phản ứng đầu tiên của tạm điện là nhấn cả hai phím Với lại bản phím 9 nút của Nokia nhỏ như vậy Phím 1 và phím 2 gần nhau đến nỗi Chúng có thể thật sự ấn cùng lúc Nhưng thời điểm cô vừa định ấn xuống Cô đã do dự Cô nghĩ đến nhà máy bỏ hoang 12 năm trước Chính vì nụ cười khẩn cầu và bất lực Được ẩn dấu kia Mà anh đã dấn thân vào phòng xoáy nhiệt mạng của số phận Mang trên lưng bao nhiêu chắc trở Và thống khổ Tuổi trẻ, thanh xuân Khí phách hăng hái, vậy mà phải vượt qua 2 năm đau đớn ở trong tù. Từ đó về sau, luôn bị người người chỉ trích. Dù có nỗ lực thế nào thì điện vị xã hội này phủ định. Đánh mất cơ hội được đối xử công bằng, thậm chí anh còn mất đi người thân duy nhất của mình. Cho nên tạ điệt không nhấn, cô không dám nhấn. Anh đã sống rất vất vả mới có được dáng vẻ sáng chó như ngày hôm nay. Cô chỉ hy vọng anh vĩnh viễn Bình an, không bị thương tủng. Không bị thua thiệt Lúc này Trên chuyến tàu đi La Sa Tạm điệt nhìn xuống một sợi chỉ trên ga trải sường Suy nghĩ rất lâu Cô cảm thấy cuộc đời này Dù sao cũng phải có cái gọi là phán quyết Anh cũng nên biết tất cả mọi chuyện Biết tất cả những gì Ba anh đã làm cho anh Ngoài cửa sổ đầy cụ mây trắng Giọng nói của cô nhẹ nhào Như một con chim di cư trở về À dư Anh có biết sau khi anh vào tù Chú đã không ngừng tìm mọi cách để kháng án không? Sau đó chú đổ bệnh và qua đời, cũng là do so nghĩ nhiều thành bệnh. Tuy rằng Giang Trạch Sư không thể theo kịp tư duy nhảy phọt của cô, sau một lúc giững sờ, anh vẫn trầm giọng đáp, "Ừ, anh biết. Ba không cho người thân và bạn bè nói với anh, nhưng thật ra anh đoán được. Trong thời gian lo tang lễ cho ba, anh phát hiện thư kháng cáo rông viết khi thu dọn đồ đào của ông, một số thư viết tay trong một quyền từ điển Nằm gọn gàng trong ngăn kéo bàn làm việc Bên cạnh là bằng khen từ nhỏ đến lớn của anh Bây giờ anh vẫn có thể đọc thuộc lòng nó Từ nhỏ Con trai tôi đã có nhân cách tốt và học rất giỏi Là thủ khoa trong kỳ thi đại học Bắc Kinh Sau khi mẹ nó qua đời Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ Tôi không phụ lòng người vợ của mình Tôi đã cố gắng hết sức Học cách giáo dục nó Chăm sóc nó Nuôi dạy tốt nó lớn lên Nó rất hiếu thảo với tôi Tốt với hàng xóm Học hành tiến bộ Dựa vào những điều này Tôi nhất quyết không đồng ý với kết luận mà công công tố viên đưa ra Con của tôi không thể nào là kẻ phản xã hội Thiếu tình thương Càng không có khả năng làm ra hành vi trả thù xã hội Nhiều năm trôi qua Anh vẫn cười đầy đau lòng Ông chỉ có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở Hồi nhỏ Lúc dạy anh làm bài tập về nhà Ông còn không nhận ra hết các mặt chữ Trong đơn kháng cáo kia Thật ra có nhiều lỗi chính tả Tạ Điệt nghe được nửa câu chuyện thì nước mắt đã rơi Đối với một người đàn ông trẻ mất vợ Một người cha ngậm đắng nuốt cay Con trai chính là tất cả đối với ông Nhưng sự việc 12 năm trước kia Đã phá hủy con của ông Cũng phá hủy niềm tự hào vào thế giới của ông Tạ Điệt nghẹn ngào nói ra điều Mà cô vẫn luôn xấu ký không dám nói À Dư, Anh có hối hận không Hối hận vì đã cứu em Nếu không phải vì em Anh sẽ không ngồi tù Bà anh cũng sẽ không chết Anh đã có thể có được một cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc, không phải sao? Còn nữa, nó không chừng anh có thể trở về mỗi cuối tuần, nếm thử các món ăn ba anh làm, cùng ông uống chung ly rượu, xem tivi. Cuối cùng Giang Trạch Tư cũng hiểu được suy nghĩ của cô. Cô gái của anh vậy mà lại muốn tự mình gánh lấy tất cả. Người ác làm chuyện xấu, dù ít hay nhiều cũng đều vô cảm, nhưng người thiện lương lại luôn mang ánh náy trong lòng. Anh ngồi dậy, Gãi gãi mũi của cô rồi cười nói Cô bé của anh lúc học đại học Đã rất cứng đầu Mỗi lần làm đề logic đều sai Không nghĩ rằng nhiều năm qua Mà vẫn ngốc như vậy Logic hỗn loạn Không phân biệt được đối tượng nhân quả Sao em lại có thể trách bản thân mình về chuyện này chứ Làm tổn thương anh Tổn thương ba anh Từ trước đến nay đều không phải là em Em là nạn nhân trong chuyện đó Không phải thủ phạm Từ nhỏ Ba đã dạy rằng lòng tốt sẽ được đền đáp Và lòng tốt không phải là một việc nhỏ Năm anh gần 18 tuổi Cũng cả lơ phất phơ Và mặc kệ mọi chuyện Không đáp ứng được kỳ vọng của ông Là trở thành một người chính trực Nhưng lúc trưởng thành Lại đơn độc làm một việc tốt như vậy Nếu ông biết Chắc chắn sẽ chống nạnh hai tay và nói với anh Thằng nhóc Lần này làm việc rất tốt Không hổ danh là con trai của ông đây Khi đoàn tàu dần dần đến gần Tây Tạng Trong không khí dường như phẳng phất hương thơm cổ xưa Và huyền bí của cỗ đàn hương Sang trạch xưa cắn nhẹ vào lỗ tay của cô gái nhỏ cùng mình Và lau nước mắt cho cô Chúng ta không thể khống chế được việc ác trên đời này Nhưng cũng không thể vì nó mà từ chối lan truyền việc thiện Từ nay về sau Anh nguyện ý Vẫn luôn sống thiện lương Vì anh phải xứng đáng với món quà lớn nhất Mà Thượng Đế ban tặng cho anh Đối với một người như anh Gặp được em trong cuộc đời này là điều may mắn anh sẽ không bao giờ hối hận Lang thang trong dòng sông dài của thời gian Văn hóa nghìn năm lịch sử Đã tạo cho mỗi thành phố một khí chất riêng Hoặc viên nghiêm trang trọng như Bắc Kinh Hoặc hưu quạnh và hoang vắng như Yellow Knight Hoặc huyền bí và lãng mạn như La Sasa Mỗi một viên gạch ở nơi này Đều mang khí chất lãng mạn và thành kính Khiến người mê muội Vào giữa tháng 3 Tạ Điệt cuốn lên một chiếc khăn quảng cổ Cùng áo khoác thật dày ngẩn đầu nhìn lên những đám mây cao trên những cung điện potala vừa bước vào mùa xuân sau khi tuyết tan trùng hợp vào lúc chạm vạng tối trên bầu trời xa xăm ánh hoàng hôn rực rỡ như được nhuộm bằng những sắc tím khác nhau bởi quần áo của một tu sĩ Lạt ma cùng chuỗi hạt cầu nguyện Tây Tạng Các dãy tầng của cung điện potala sừng sững giữa trời đất đỉnh điện cao vút kia khiến tất cả những người bên dưới đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ Tạm điệt đến gần cung điện nhưng lại không vội bước lên. Giờ phút này cô chỉ có một mình Khai sạn họ đặt nằm gần cung điện Potala Cả hai đến Lahasa vào buổi chiều Ngay khi vừa nhận phòng Giang Trạch Sư liền có một buổi họp hội nghị video cần phải xử lý Vì vậy tạ điệt ăn no ngủ đủ trên tàu lửa không kịp chờ đợi nữa Nóng lòng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài Dự định đi trước một bước Ngắm phật khí của cung điện Potala Thuận tiện cho một kế hoạch kinh người về sau Ở một góc quảng trường cách khá xa cung điện Một vài người bán hàng rong dựa những gian hàng bán Một số đồ lưu niệm Phần lớn đều dùng để đánh lừa người ngoài Nhưng những người đến nơi này Đều nhiễm khí chất thành kính trang nghiêm nên họ sẽ không cảm thấy chút khó chịu gì Trong lòng khi mang đi thứ gì đó Tạ điệt cũng vậy Cô ngồi sổm với một quầy hàng Chọn một ít vòng tay Tây Tạng Đồ chạm khắc bằng gỗ Sau đó chụp một vài bức ảnh Và gửi cho Hàn Tầm Chu Thích cái nào? Để mua về cho mày Hàn Tầm Chu đang nhàn dỗi ở nhà Dành đến nỗi suốt ngày 9 núp ở nhà chơi điện thoại Trả lời nhanh như dịch vụ khách hàng của tao bao vậy Ta muốn cái vòng cổ màu tím bên trái đấy Thêm chiếc lạt ma nhỏ bằng gỗ Và cái lò sông tinh dầu nữa Tạ Điệt tròn mắt Có cần tao đem nguyên cái vali về cho mày không Bên kia trả lời lại bằng một tiểu biểu tượng cảm xúc vui vẻ Tạ Điệt cũng không nhiều lời với cô nàng nữa Nghiêm túc hỏi chuyện chính Chu Chu Lúc trước Hạ Minh cầu hôn mày như thế nào vậy Lần này người đối diện ngưng lại một lúc lâu Sau đó là một giọng nói chuyển đến Hạ Minh là người độc đáo Hai đứa tao mới từ châu Phi trở về Anh ấy liền cầu hôn trước mặt ba mẹ tao Còn nám chỉ tao và anh ấy Đã gạo nấu thành cơm nữa chứ Bây giờ chỉ còn thiếu thân phận hợp pháp Mày nói xem Ba mẹ tao sợ tao lại chạy về châu Phi Còn không ép tao vào khuôn khổ sao Điệt điệt Mày hỏi chuyện này làm gì Giang Trạch sư đã cầu hôn mày rồi hả Tạ Điệt gõ chữ lại một cách đàng hoàng Không có Tao dự định cầu hôn anh ấy ở La 2 giây sau Hàn tầm chú gọi điện thoại tới giọng điệu kinh hoàng Holy Seed Điệt Điệt Mày thật sự dự định ở Portala Cầu hôn Giang Trạch Dư à Mày cầu hôn anh ta Tạ Điệt nghe giọng điệu chỉ trệ như bị táo bón bên kia Nhớ mày cười Thì sao không được à Mày không nỡ hả Từ khi tỉnh dậy trên giường bệnh một tháng trước Cô đã dần dần lên kế hoạch kết hôn với anh Tạ Điệt luôn theo phái hành động Vừa lúc lần này Hai người lại ra ngoài du lịch Cô đã đặt xong nhẫn Và lên kế hoạch thực hiện nó ở La Không phải Thật ra ta rất mong Mày nhanh lấy chồng Gia nhập hàng ngũ phu nhân Bắc Kinh chúng ta Hàn tầm chu hút một ngụm trà sữa chân châu mới mua ở ngoài Mồm miệng nhồm nhòm than thở Nhưng mấy chuyện cầu hôn này Không phải đều do nhà trai chủ động sao. Mày thật sự định tự mình làm hả? Lúc trước hai người ở cùng một chỗ cũng là mày quyết định. Chia tay cũng mày. Quay lại vẫn là mày mở miệng trước. Nhà hai người định đem địa vị nữ trên nam giới tận dụng triệt đầy luôn à? Tạ để trả tiền. Hương mặt sạm đen của người bán hàng trẻ tuổi mang theo ý cười. Cẩn thận gói tất cả những món đồ vật nhỏ trong giấy gói màu vàng cho cô. Đi tới đi lôi trên quảng trường với bọc giấy trong tay. Nhốn nhún vai trả lời. Không có nha Chúng ta cũng không có nữ trên nam giới à? Vẫn luôn là nam trên nữ dưới Ta rất hài lòng Suy chút nữa thì Hàn thầm Chu phun cả ngụm trà sữa Vào màn hình điện thoại Hơn nửa ngày mới lầu bầu một câu Chợt, điệt điệt Mày thay đổi rồi, không sạch sẽ hết. Hai người con bát vài câu Thuộc về hồ và xóa 18 cộng Cuối cùng lại là tạ đại tiểu thư Tuy nhập môn muộn nhưng ngộ tính cực cao Này đã thắng trận Tạ điệt cút điện thoại Đi vòng quanh khoảng trường để tìm địa điểm cầu hôn cho cho là tốt nhất. Dù khả năng chấp nhận của tại đại tiểu thư tốt, nhưng cũng biết rõ kết hôn so với trước đó sẽ khác nhau thế nào. Kết hôn, dù theo quan điểm nào thì cũng là một điều thiêng liêng, là nghĩ sâu tính kỹ, đối đãi với nhau một cách chân thành. Từ nhỏ cô đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc của các trường bố trong nhà, ví dụ như tạ xuyên và lưu mộng. Nhưng cô biết mình đã nghĩ rất kỹ, thời gian tựa như ảo mộng. Trong hé mắt bọn họ đã đi qua rất nhiều năm như vậy, tạ điệt không khỏi nghĩ, nếu như không có sự li biệt trong 5 năm, năm này, có lẽ hai người đã sớm kết hôn rồi chứ. Trải qua những tháng ngày bình thường, chăm sóc một ngôi nhà nhỏ và có một hai đứa con, củi gạo dầu muối giấm trà, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng lại không vô vị. Tạ điệt nghĩ đến hình ảnh này, vậy mà cảm thấy cũng không tệ, chỉ cần có thể ở bên anh, cô đều có cảm giác mỗi phút mỗi giây trôi qua quá nhanh cả một đời là quá ngắn, làm sao có thể không thú vị chứ. Trên đường trở về khách sạn, Tạ Điệt gặp được một người xuất ra trong bộ pháp phục của Đức Lạt Ma, lôi kéo cô và nói rằng đã thấy ấn đường của cô tỏa sáng, có tuệ căn. Sau vài lời nói lấy lòng đại khá là có ý muốn cô quyên chút hương hỏa Thời đại học, Tạ Điệt có tham gia một khóa tự học chọn về Phật giáo Tây Tạng. Chỉ một chút, cô đã phát hiện ra vị Lạt Ma này đã mặc pháp phục sai cách Và những phụ kiện trên người cũng rẻ như những món đồ từ chợ buôn bán nhỏ ngay thấy người đó nói tiếng vổ thông lưu loát Và làn da tương đối trắng nõn Trong lòng cô đã biết đây là một kẻ lừa đảo giả danh lạt ma chưa cổng cung điện Potala mà cũng đi lừa gạt Còn không sợ bị Phật tổ trưng pha sao Một số người Tây Tạng đi ngang qua nhìn thấy người này Mặc dù nó không được hán ngữ Nhưng tất cả đều dùng ánh mắt và động tác ra hiệu với tạ điệt Tránh xa người này một chút Đừng để bị lừa Tạ Điệt mỉm cười thiện chí với những người Tây Tạng tốt bụng kia, sau đó quay người rời đi. Nhưng có lẽ phần lớn người hắn đi trên đường đều theo tốt 5, tốt 3, mà chỉ có một mình cô lạc đàn, nên vị lạt ma giả mạo kia đã quấn lấy cô, thậm chí mấy lần còn muốn kéo cô ống tay áo. Tạ Điệt không có kiên nhẫn để đối phó với hắn, lấy điện thoại di động ra và nhấn 110 trước mặt hắn, khiến tên lạt ma giả kia tức sận thầu hồn hình, nhờ vậy mà hắn mới không tiếp tục dây dưa. Trước khi đi Còn quăng xuống một câu đầy bí ẩn Bất kính với người tín Phật Chính là bất kính với Phật Những gì cô đang nghĩ ngày hôm nay Tất cả đều không thể thành Cũng không biết hắn thật sự tông tinh tà thuật hay gì Hay là mèo mùa gặp chuột chết Nhưng câu cuối cùng kia Thật đúng là đã đâm trúng nội tâm tạ điệt Đến nửa cả đoạn đường cô đều nhíu mày Ngay cả khi trở về khách sạn Tiếng bước chân cũng rất nặng nề Cô đã cân nhắc qua thời gian Địa điểm và cách thức cầu hôn Nhưng thật sự vẫn chưa nghĩ tôi có thành hay không. Không thể thành. Chẳng lẽ anh còn có thể không đồng ý. Tạ Điệt mở cửa phòng khách sạn ra với tâm trạng nặng nề. Phát hiện trong phòng không mở đèn. Mặt trời bên ngoài đã xuống núi Ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng cả căn phòng. Tâm lý đúng là có tác dụng quấy phá. Linh cảm của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Thế là cao mày mở đèn. Dù kinh ngạc nhìn xuống mặt đất trước mặt. Trong căn phòng to. Dưới mặt đất là những chiếc túi phiên bản giới hạn trong năm nay của các thương hiệu lớn Được bày biện gọn gàng kéo dài từ cửa chính đến cửa phòng ngủ Cô cúi xuống lấy những chiếc túi kia lên Đi theo sự sắp xếp đến cửa phòng ngủ Thuận tay mở cánh cửa đang khép hờ Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ được trải đầy hoa hồng Ghép thành hình trái tim Người đàn ông đang đứng trước giường mà một bộ ốc phục chỉnh tề Sâu ria sạch sẽ Nộ cửa trên gương mặt cực kỳ anh Tuấn đó có chút ngượng ngùng và khẩn trương Là dáng vẻ thấp thỏ mà tạ điệt Chưa bao giờ nhìn thấy Khi nhìn thấy cô đi tới Anh lập tức quỳ một gối xuống Sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ Mở ra là một chiếc nhẫn kim cương So với cả cô đạt trước đó còn chói mắt hơn rất nhiều Người đàn ông nói chuyện có chút lắp bắp Ngày ngô đến nỗi không giống một thương nhân Đầy kinh nghiệm trên thương trường Và anh cũng không thể nói những lời yêu thương đầy ngọt ngào Trong giọng nó chỉ tràn đầy sự khẩn cầu nghiêm túc Điệt điệt 12 năm trước Anh đã nắm tay em chạy qua mấy dãy phố Từ nay về sau Anh muốn nắm tay em đến cuối cuộc đời Em có thể cho anh một cơ hội này không Gả cho anh Ban đêm Cung điện Potala phía xa ánh sáng rực rỡ Người đàn ông đang quỷ trước mặt như một tín đồ thành kính Tạ Điệt hất cầm lên Làm đủ tư thế Ưu nhã đưa tay ra cho anh như một nữ hoàng Khiến anh vừa mừng vừa xôn Đeo nhẫn vào cho cô Nhưng thật ra lại đã tràn đầy khóe mắt Hóa ra vị lạt ma giả mạo kia nói không sai Hôm nay cô không được làm điều mình muốn Nhưng cô hạnh phúc với điều đó La xa được mệnh danh là thành phố Ánh Dương Bình quân thời gian của ánh sáng mặt trời mỗi năm dài tới 3.000 giờ Nhưng mà ban đêm lại tương đối ảm đạm Vì hơn phân nửa thời gian mỗi đều đổ mưa Người bản địa Tây Tạng không có thói quen sinh hoạt về đêm Một số quán bar trên phố còn sáng đèn Chủ yếu là dành cho khách du lịch nước ngoài Trong chuyến đi này Tạ Điệt theo tôn chỉ bình thường và giản dị Cả hai không chỉ ngồi tàu giường nằm 40 tiếng, thậm chí còn không chọn khách sạn sắp xếp theo hạng sao Thay vào đó, họ chọn một căn hộ dịch vụ Airbnb mà nét đặc trưng của địa phương Quả nhiên, cách trang trí bên trong có hơi chút phong cách Tây Tạng Cả hai đều không có dự định tiếp tục đi ra ngoài Sau khi dọn dẹp sạch đống hoa hồng trên giường thì cùng nằm trong trăn xem tivi. Màn hình tivi rất lớn nhưng tín hiệu tiếp xúc có vẻ không tốt lắm Tiếng cười nói của chương trình giải trí xanh lẫn với tiếng âm thanh xẹt xẹt của dòng điện. Vậy mà lại có một loại vẻ đẹp tùy ý và dung dị. Tạng điệt nhặt một cánh hoa vừa bị bỏ sót từ trên gối xuống cong môi. Hiện trường cầu hôn hôm nay không phải là thú ý của anh đúng không? Trong bầu không khí vừa rồi, cô không tiện nói ý không tốt. Hiện trường vừa nãy thật sự là quá quê mùa. Hai bước một cái túi sách, còn những cánh hoa hồng trải rộng thành hình trái tim. Sau đó cô nhìn vào một góc khuất trong phòng, lại còn dùng dây rèm ở mỗi bên rèm cửa để buộc bóng bay màu hồng phấn, Tạ địa tưởng tượng dáng vẻ người đàn ông liều mạng phòng má để thổi bong bóng, trong khi cô đang đi chơi, đã cảm thấy buồn cười. Loại thẩm mỹ cũ rích nhà giàu mới nổi này thật sự là rất quen thuộc. Cô nhớ hồi còn học đại học, kỳ Juji đã từng theo đuổi một em gái ở trường kế bên, ngày tỏ tình, cậu ta đã đặt mấy trăm ngọn nến sét thành hình trái tim dưới lầu ký túc xá của người ta. Chính xác là giống như cảnh tượng ngày hôm nay Giang Trảnh Sương ngay vậy liền mỉm cười Đưa tay lên xoa xoa đầu cô Là ý của Kỳ Du Nhưng mà coi như là có tác dụng Xem ra cô bé của anh chịu kiểu này Anh đã lên kế hoạch cầu hôn Trong chuyến đi lần này từ nửa tháng trước Nên đã sớm hỏi thăm kinh nghiệm cầu hôn Của những người xung quanh Thành chí Dũng thực sự không có chút tế bào lãng mạn nào Thời điểm cầu hôn vợ Thậm chí anh ấy còn không có tiền để mua nhẫn kim cương. Chỉ dừng ở một tô bún thọc cầm cay liền lừa gạt người về tay. Phương pháp của Hạ Minh thì cần sự hỗ trợ của cha mẹ. Điều này cũng không phù hợp với hoàn cảnh của họ. Thế là sau khi tổng hợp cân nhắc, anh vẫn phải khai thác biện pháp của kỳ du trì. Mặc dù vừa thô vừa quê, nhưng đây là ý tưởng bình thường nhất mà anh có thể tìm thấy. Thành thật mà nói, vừa rồi anh rất khẩn trương. Đã nhiều năm rồi anh không có cảm giác lo lắng đến đổ cả mồ hôi. Không nghĩ rằng cô gái nhỏ của anh lại nể tính như thế Tạ Điệt lầm bầm một câu Cái gì gọi là chịu kiểu này Chuyện này đâu có quan hệ gì với biện trường cầu hôn đâu chứ Người đàn ông nghe vậy thì nhíu mày vui vẻ Hướng dẫn từng bước Vậy có quan hệ với cái gì Tất nhiên là với người đã cầu hôn Xém chút nữa Tạ Điệt đã bị anh đi trong bụng đánh ngay một cái Tất nhiên là liên quan đến tâm trạng của em rồi Trường hợp hôm nay tâm trạng của em không tệ Không muốn làm khó dễ anh Nên mới đồng ý đấy Cô Huỳnh hoang lâu như vậy Nhưng lúc này lại hoàn toàn quên mất Mình thậm chí còn chuẩn bị xong cả nhẫn kim cương Còn nữa Sau này không cho phép anh gọi em là cô bé Có phải anh gọi mãi gọi đến quen luôn rồi không Khoan đã Anh muốn thành ông chủ trong nhà của chúng ta rồi chứ gì Nghĩ cũng đừng nghĩ nha Anh cóng mắt khi nghe lời cô nói từ nhà Tuân lệnh Sau này nhà chúng ta sẽ chỉ nghe lời em thôi Lúc này Tín hiệu tivi đã tốt hơn một chút Chương trình giải trí nhàm chán đang thảo luận Về những khoảnh khắc vui vẻ của mọi người MC pha trò không buồn cười chút nào Khách mở bên cạnh cửa rất gượng ép Nếp nhăn trên mặt đều lộ ra chút xấu hổ Giang trạch sư nhìn màn hình Vô biên ngoài cửa sổ Sau đó đột nhiên Nghiêng người ôm Tạ Điệt vào lòng hỏi cô Điệt Điệt Còn em có vui không Tạ Điệt sờ vào ngón áp út không còn cảm giác quen thuộc Vì trên đó đã có sự hiện diện Mạnh mẽ của những kim cương Trên thế giới này, có một loại năng lực bị người coi nhẹ, nhưng lại vô cùng quan trọng. Đó chính là vui vẻ. Có thể vui vẻ trong lòng khi bị các sự vật hài hước xung quanh tác động. Có thể thoải mái cười to khi xem các chương trình giải trí. Hoặc là có thể cười ra tiếng không thể giải thích được. Xung quanh cô có rất nhiều người như thế này. Tiêu sá như Hàn Tầm Chu, ngỗ ngược tùy ý như Trang Thục, hoặc ngây thơ như Kỳ Du Chi, biết rõ tai nạn vẫn đâm đầu vào, ngay cả tạ điệt. Năm năm trước miễn cưỡng được xem là người vui vẻ năng động, khi đó họ còn ở bên nhau, cô cảm nhận được tình yêu thương ấm áp trên thế giới này. Đã từng như một cô bé ngây thơ mong đợi một tương lai hạnh phúc và tơ đẹp. Thế nhưng kể từ khi chia tay với anh 5 năm trước, cuộc sống của cô đã bước vào một khu vực xám xịt. Mỗi ngày đều chú ý đến tiến độ điều tra, chờ sau khi chú Thủ Tuấn thực sự vào tù, cô chuyển sang tìm kiếm tin tức của chu gia còn có tin tức của Giang Trạch Sơ. Cô cố gắng tồn tại lẻ loi một mình ở Los Angeles. Ngày qua ngày đều không chờ mong khoảnh khắc mặt trời mọc. Đoạn thời gian kia cô còn bên cạnh trầm bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng. Trạng thái chán nản, lo lắng. Bế tắc trong cuộc sống kéo dài này thật sự có thể thay đổi tính cách của một người. Sự thay đổi lớn nhất chính là cô trở thành một người có thể rất khó ở, khó có thể vui vẻ. Thế nhưng hôm nay cô thật sự rất vui. Mỗi tế bào trên cơ thể cô đều như có một bàn chân nhỏ. Đứng xếp hàng ngay ngắn Nhẹ nhàng nhảy lên điệu lách Kể từ khi được ở bên anh một lần nữa Không khí trên thế giới này Dù như đã được thanh lọc một phen Trong không khí còn ẩn trước một tia năng lượng Sau khi hít thở mấy tháng nay Một lần nữa cô có thể tìm về khả năng vui vẻ Có lẽ mấy chục năm về sau Đều sẽ là như vậy Tạ Điệt nghĩ tới đây Đôi mắt sáng long lanh Không tự chủ được mà cười ngây ngô Cô ghé vào tay người đàn ông Và nói một câu hoàn toàn không liên quan Ngay lập tức, người nãy giờ vẫn đang quan tâm thế giới tinh thần của cô. Trong nhảy mắt đem cái gì, Socrates, Plato và những thầy tâm linh khác ném ra sau đầu. Chà, điệt, điệt nếu em muốn, anh rất tán thành thường một lần. Một lúc lâu sau, trời tạnh mưa, bầu trời đêm trong xanh, những vì sao lấp lánh, tạ điệt dùng ngón tay vẫn còn tê dại âm thầm gửi cho Hàn tầm chung một tin nhắn. Này, nửa trên năm dưới cũng không thể Vẽ vào cung điện Plata đã được đặt trước cho ngày thứ ba. Đến là sáng sớm ngày hôm sau, hai người thuê xe đi hồ Nasto. Đến nơi, tại điện không kiểm chế được mà hít một hơi thật sâu, ngay từ khi vừa xuống xe. Không khí trong lành như được lọc bởi tầng lừng lớp lớp gạc mịn. Những ngọn tuyết nối trắng xóa phía xa truyền đến một chút hơi lạnh, hít vào phổi thật sảng khoái. Nơi này lãng mạn như chốn thần tiên. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sạch sẽ và đa dạng. Màu trắng của núi tuyết không giống với màu trắng của những đám mây. Bầu trời và nước lại có màu xanh lam khác biệt. Trùng hợp hôm nay, Tạng địa có một buổi phát sóng trực tiếp kéo dài 15 phút của Tipati. Thế là cô thừa dịp sang Trạch Dư đang đi tìm chỗ đỗ xe, bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp bằng điện thoại của mình. Là một blogger thường quay vlog bên ngoài, việc tự cầm điện thoại lầm bầm một mình là chuyện đã quá quen thuộc. Cô đeo kính dâm, cũng không quan tâm ánh mắt hiếu kỳ của các du khách xung quanh. Mở ra nền tảng phát sóng trực tiếp của Tee party Điều chỉnh một chút góc độ máy Khủ khủ Mọi người có nghe thấy tôi nói chuyện không Tình cờ tôi đang đi du lịch ở La Nên sẽ dẫn các bạn đi xem vẻ đẹp của Hồ Nát Tô nhé Nghe thấy đấy, nghe thấy đấy, nghe thấy không Cuối cùng cũng lót dép cho được rồi Cuối cùng cũng về buổi livestream này Của Tee party Móng này đã báo thức để rời giường đấy Tôi cũng vậy này lâu trên Tối hôm qua lúc thấy sự kiện được Thúc đẩy chân nhất ngôn Tôi đã lập tức thoát ra Phản ứng quá mạnh trong cuộc đối đáp Khiến Tạ Điệt gần như nghĩ rằng Ti Patti đã sắp xếp một minh tinh hàng đầu nào đó Để cùng phát sóng trực tiếp với cô Cô liếc nhìn số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp Hiển thị ở góc bên trái Giật nảy mình Chưa đầy nửa phút cô đã hiểu ra lý do Nhưng cô càng bối rối hơn trước những bình luận này Về quen xem tuần trang mật của vợ chồng mới cưới Xin hỏi giang thần Nhân sĩ mới kết hôn Có xuất hiện cho ông Kính không Tôi muốn ăn cầu lương Cô ý vào xem giang thần sau khi cưới Cùng vào xem vợ chồng gió Đêm sau khi cưới nào Cái quái gì vậy Sao cô không biết hai người họ đang trong một mối quan hệ đã kết hôn chứ Cô thật sự quá hoang mang Nên hỏi luôn trong phòng phát sóng trực tiếp Sau khi đọc nhiều bình luận Cô đã đoán ra toàn bộ câu chuyện Thì ra sau khi người đàn ông nào đó cầu hôn thành công buổi tối hôm qua Đã vội vàng thay đổi tình trạng hôn nhân cá nhân trên tất cả nền tảng xã hội thành đã kết hôn Là ông trùm ngành internet Vậy mà anh không có chút tự giác mình là người của công chúng Sau khi thay đổi trạng thái đã lập tức bị ánh mắt sắc bén của cư dân mạng phát hiện Làm giấy lên của bản tán sôi nổi Cố lên tiếng chào hỏi khán giả trong phát sóng trực tiếp Sau đó bỏ ra xem Weibo một chút Quả nhiên, Giang Thần đã kết hôn thành công lên, lên vị trí hot search Phía dưới là sự suy đoán nhiệt tình của cơ dân mạng Ôi Vừa mới thông báo không bao lâu Đã lãnh dưới nhận kết hôn sang thần có cần nóng lòng như vậy không Cô dâu còn có thể chạy trốn sao Tôi đoán là có Đúng rồi Xem ra là va chạm gây gỗ Giang trạch dư làm cho mấy tài khoản đã nhiều năm không đăng nhập Bỗng như xác chết vùng dậy Trở thành bức tường khiến hàng triệu cô gái phải khóc tại Điệt xem ra khoảng nửa phút Sau đó tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trở lại phòng sát phóng trực tiếp. Bình thường tạ điệt hay quay video trước. Rồi mới tiến hành lập biên bản chỉnh sửa. Hình thức phát sóng trực tiếp này cũng là lần đầu tiên. Thật đúng là không biết nên trò chuyện gì đây. Đối mặt với vô số người xem đang trông mong gian Trạch Dư xuất hiện trước góng kính. Cô kiên trì hàn huyên vài câu. Sau đó nói. À, các bạn có thể đi ăn cơm chưa? Thay vì chờ gian Trạch Dư. Anh ấy không biết tôi livestream Bây giờ đang đi dỗ xe rồi. Chờ lúc anh ấy trở về hẳn là kết thúc rồi. Sau khi cô nói xong, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn không giảm. Cả dân mạng đều cực kỳ hiểu chuyện. Không sao, không nhìn thấy Giang thần thì nhìn Giang phu nhân cũng tốt. Nói thật, vốn là vào xem vì Giang thần, nhưng giá trị nhan sắc của San Nhi đại nhân trong buổi livestream này cũng quá cao chứ. Bỏ ra cái người nổi tiếng trên mạng danh xưng là con lai kia mấy con phố luôn. Làm tôi không thoát ra được Cho chị tôi có thể diện đi chứ Cảnh sát xung quanh rất đẹp Và có rất nhiều du khách đang quay phim chụp ảnh Thật sự tạ điện không có gì để nói Nghĩ một chút Nghiêm túc giảng giải cho mọi người Tư thế chụp ảnh chính xác đã tích lũy nhiều năm qua Mọi người nhìn bên kia kìa Mặc dù phong cảnh tốt nhưng có quá nhiều du khách Ảnh rất lộn xộn Trong một phong cảnh cực kỳ thuần khiết như vậy Khi chụp ảnh Không cần phải theo đuổi thị giác đẹp nhất Trong ống kính chỉ cần khóa chặt một cục bối Cảnh sẽ sạch sẽ Giống như là góc này Bạn chỉ nhìn thấy một chút mặt hồ Nhưng hiệu ứng sẽ rất tốt Còn tư thế chụp ảnh Mọi người đều biết chụp từ dưới lên Sẽ khiến chân dài hơn Nhưng nên chọn góc độ tốt Nếu không thì khi chỉnh lại ảnh Bạn sẽ thấy nét mặt sẽ bị duyên dạng đấy Bố cục và tư thế của bức ảnh cũng rất quan trọng Cùng một trọng lượng Nhưng nếu chọn tư thế tốt Nhìn có vẻ như gầy được mười mấy cân đấy Tạ Điệt vừa nói vừa khoa tay múa chân mấy tư thế chụp giúp gầy hơn khi lên ảnh. Chụp ảnh người mẫu đường phố không có yêu cầu cao giống bên bảng thời trang. Nhưng kỹ xảo chụp ảnh tác động trực tiếp đến hiệu suất sau đó. Cô đã là một blogger thời trang nhiều năm như vậy. Làm việc cùng nhức ảnh ra không có 100 người thì cũng 80 người. Đây chính là kinh nghiệm quý báo được tích lũy. Từ những làm việc chung. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng dần bị thu hút bởi món đồ khô giản dị của cô. Rất nghiêm túc lắng nghe. Cuối cùng, mưa đạn cũng được thay mới sang xu hướng đứng đắn, thậm chí có thật nhiều nàn tiên nhỏ bắt đầu nháo nhảo ghi chép. Tạ Điệt vừa biểu hiện, vô hoạt động trên màn hình, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi trong phòng phát sóng trực tiếp. Đúng rồi, tư thế này cũng không tệ, có thể thử thêm nhiều góc độ. Dần dần toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập trong không khí học tập sôi nổi, thậm chí có một số học sinh còn tranh thủ luyện tập. Thời gian phát sóng trực tiếp trôi qua từng giây từng phút, đã gần đến thời gian quy định. Đúng lúc này, người đàn ông thuận lợi đổ xe trong giấc thở về. Nhìn thấy cô bé của mình đang ngồi sổm trên núi đá bên hồ. Tay vừa cầm điện thoại như đang tìm kiếm gì đó. Miệng vừa lầm bầm cái gì tư thế, góc độ. Người đàn ông vừa nếm trải vị ngọt tối qua. Muốn ngừng mà không được. Lập tức kết hợp những từ này lại. Sinh ra liên tưởng hợp lý. Mắt anh tối sầm lại. Đi đến sau lưng tạ điệt. Nhẹ nhàng ôm bả vai cô. Sau đó nghiêng đầu ghé vào tai cô. Cô bé... Vừa mở miệng mới nhớ rằng cô không cho gọi là cô bé Giang trạch sư liền ngậm miệng Rất biết nghe lời mà đồ cách xưng hô khác Bảo bối Em còn tìm tư thế gì vậy Tối nay chúng ta có thể thử Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp im lặng Sau một khoảng lặng đáng sợ Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp như nổ tung 5 phút sau Trên hot search đã bùng nổ một số chủ đề Doanh nhân nổi tiếng Là làm chuyện đó trong phòng livestream, Thật sự là án mạng đẫm máu Từ tư thế chụp ảnh Không nghĩ giang thần lại là một người cuồng vợ như vậy Các bạn càng giả thân mến Vậy là tập truyện cuối cùng đã kết thúc Lại cả hoàn chính văn bằng mọi chuyện của bộ truyện này Cảm ơn đã quan tâm theo dõi Xin chào tạm biệt Hẹn tập truyện tiếp theo Bye bye